Hello xin chào tất cả các đầu hữu, chào mừng các đầu hữu quay trở lại với kênh Bach Audio. Thì tiếp theo hôm nay Bách xin gửi đến các đầu hữu tập 14 của bộ truyện Dải Kỳ. Vừa thành tinh thần con cháu đã cầu thọ sức sân của tác giả nhà thiếu và qua giọng của mình là Bach Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một chút để các đầu hữu tiện theo dõi. Khương Trừ Sinh cùng với Long Khế Quang thì ủng hộ cho là Khương Tử Ngọc. Lúc này dưới trướng của Khương Tử Ngọc phải nói là binh hùng tướng Mạnh. Đánh cho Tấn Triều là sắp si vong luôn rồi. Mà về phía của Thái tử là hình như tên Khương Tử Hàng hay cái gì đó. Thì lúc này được sự trợ giúp của đại thừa Long Lâu. Cũng là đánh cho cổ hẳn tan tác. Nói chung là chiến công của hai cái vị hoàng tử này là rất là hiển hách. Người ta gọi đây chính là sông Long của đại cảnh. Khương Trực Sinh thì cảm thấy thời cơ vẫn là chưa tới. Thôi cứ kệ cho tuổi trẻ nó đấu đá lẫn nhau đi. Để lấy thêm chút kinh nghiệm và lấy thêm chút quy danh. Thì một cái vấn đề nữa là ở những tập trước của bộ truyện, chúng ta chỉ thấy là cảnh giới của võ đạo thôi. Bây giờ lại bắt đầu xuất hiện yếu tố rồi, đó chính là một cái con à, à, là con à, sói cái gì đó. Dễ chắc là cái phần ở đại cảnh này sắp xong rồi, sắp chuyển cảnh qua tới à, cái phần à, thế giới rộng lớn hơn. Hay vậy thì tiếp tục một chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình. Đến với tập 14 của bộ truyện Dà Ki, Vô Thần Tiên Thần, con cháu đã cầu ta. Sức Lòng khởi quang, trên nhánh cây của địa linh thụ, Hương Trường Sinh nằm tựa ở trên cành cây, tán thưởng cảnh đẹp ánh trang. Khóe miệng của hắn khẽ nhết lên, nhìn thấy ở bên trong Minh Nguyệt lại hiện ra một cái kim hoang. Cái kim quang này càng ngày càng lúc càng lớn, dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng về phía hắn. Hắn đưa tay vừa tiếp xúc với, dùng hai ngón tay kẹp lấy kim quang Đây chính là một cái mảnh lá cây màu vàng kim, nhưng mà hoa văn của lá cây lại cực kỳ giống như là Long Long Ship Hèn chính là pháp bảo Kim Lân Ngọc Diệp. Khư Sinh vươn mình mà xuống, trở lại trong phòng của mình. Hắn ngã trên giường, đem yêu vật ở bên trong Kim Lân Ngọc Diệp phóng xuất ra. Một cái đầu hôi xuất hiện trên mặt đất. Nó vừa nhìn thấy Trừ Sinh, vô ý thức liền muốn trốn. Thế nhưng vừa mới chuyển đầu, thì Kim Lân Ngọc Diệp liền treo ở trước mặt của nó, cho đến nó không dám nhúc nhích. Hôi lang lúc này quay đầu, nằm rạp trên mặt đất, hai vuốt che đầu của mình. Miệng thì nói tiếng người Khương Trường nói Tiền bối à tha mạng. Tiền tha mạng Ta ta cũng không có dám nữa Đúng là một cái giọng nữ Tha năm vẫn rất là dễ nghe Khương Trường sinh bị bộ dắn của đối phương chọc cho cười Một cái đầu sói Biểu hiện lại quá giống là người Thật sự là buồn cười mà à, à, à. Hắn lúc này lại mở miệng hỏi Vì sao tới Kinh Thành ha, Đừng nói cho ta biết là người đi ngang qua ga Hồi Lan hỏi đáp Ta theo dòng chảy của thiên địa linh khí mà tới Lại cảm giác được nơi này tất của thiên địa kỳ vật Khương trực sinh như mày Nguyên lay like là do địa linh thụ đưa tới Cũng như thường Địa linh thụ thì thúc đẩy Linh khí sinh trưởng càng ngày càng nhiều Tự thân lúc trưởng thành cũng sẽ hấp thu thiên địa linh khí Không giống với võ giả liền nội công Thối liền thể phách yếu thú tu hành liền là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí mà Giới thiệu một chút chính mình nghe coi Khương Trượng Sinh lại mở miệng nói. Hồi lang lúc này thận trọng lộ ra một con mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm Khương Trượng Sinh lại nói: "Ta gọi là Bạch Kỳ, chính là một con lang yêu chỉ tu hành được trăm năm, từ Đông Lâm Vương triều mà tới, có nhân tộc cường giả mong muốn yêu đang của ta treo giải thưởng cho Thiên sư môn tri sát ta, ta một đường là chạy trốn tới nơi này." "Hả? Thiên sư môn, Đông Lâm Vương triều." Khương Trượng Sinh hoàn toàn là không biết, liền là từng cái hỏi thăm. Bạch Kỳ cái gì cũng thành thật trả lại. Đông Lâm Vương Triều là cực kỳ xa xôi. Cùng với cảnh triều cách cả xa tới 4 năm cái Vương Triều. Thiên sư Môn thì thuộc về môn phái lịch sử lâu đời chuyên môn trực yêu dược ma. Đông Lâm Vương Triều Thiên sư Môn có cầu thủ Kim Thân Cảnh hay không hả? Khương Trực Sinh lại hỏi. Bạch Kỳ lại nhau mắt nói Tiền bối nè chứ có nói giỡn Kim Thân Cảnh đó chỉ là truyền thiết thôi à. Cái việc cường giả tri nã ta Tại Đông Lâm Vương Triều, một thầy che trời cũng chỉ là thần nhân cảnh thôi hả? Khương trực sinh nghe xong, trong lòng nhất thầy thở ra một hơi. cậu tốt, còn tốt. Hắn thật đúng là sợ những vương triều khác, kim thân nhiều như chó, thần nhân thì đi đầy đất. Nghĩ lại cũng không có khả năng này. Thật như mạnh như vậy, Đại Thừa Long Lâu sớm đã bị chiếm đọt rồi. Người có biết Đại Thừa Long Lâu hay không hả? Khương trực sinh lại hỏi. Bạch Kỳ lúc này mới ngẩn đầu lên nói. Là triều tông mạnh mẽ, hùng cứ gian sân Vương triệu ở bốn phương. Nguyên lai like là tiền mối đến từ đại thừa Long Lâu, trách không được, lợi hạn như thế. Nó vừa muốn tiến lên, Kim Lân Ngọc Diệp liền lại xuất hiện ở trước mặt của nó, dọa để nó cứng đỡ. Khương Trường Sinh thì nghe xong lời này, trong lòng càng thêm buông lỏng. Đại thừa Long Lâu lộ ra càng mạnh, vậy thì hắn càng an tâm rồi. Khương Trường Sinh đánh giá bạch kỳ, cái con sói này chính là thần tâm cảnh hàng thật giới thật. Yêu đàn của nó hẳn là có giá trị không nhỏ rồi Bằng không cũng sẽ không bị thần nhân phái người Vạn lý trì sát Bạch Kỳ lúc này khẩn cầu nói Tiền bối à Xin tha cho ta một mạng ừ, Ta về sau cũng không tiếp tục Hút dương khí của người khác nữa Khương Trường Sinh không có trước tiên giết nó Để cho trong lòng của nó Cũng có một tiêu chờ mong Khương Trường Sinh lúc này lại tò mò hỏi À người như thế nào Để hút dương khí người khác vậy hả Bạch Kỳ liền nói Liền là há mồm ra hút Còn có thể làm sao hút được nữa Nó lúc này tự hồ nghĩ đến cái gì Gác giọng nói Tiền bói hả chứ có nghĩ lung tung Chân thân của ta chẳng qua là một con sói hả Há có thể đi làm sự tình cẩu thả kia Ta chỉ cần đem người ta đánh xỉu đi Tại trên đỉnh đầu của hắn Há mồm ra liền có thể hút chân khí rồi Trong lòng của Khương Trường Sinh có một chút xấu hổ Nhưng trên mặt vẫn là không hề đổi sắc Hắn lúc này đưa tay hướng Bạch Kỳ đánh vào một cái đậu sinh tử ấn, rồi nói. Thời gian tới, ngay ở chỗ này thu hộ 10 năm đi. 10 năm sau, ta liền thả tự do cho ngươi, coi như là ngươi chuộc tội. Tại bên trong đây, ngươi không được đã thương người, cũng không được dùng yêu khí hóa thành hành người, hiểu chưa hả? Bạch Kỳ cực kỳ là sợ hãi, không rõ sinh tử ấn là cái giống ôn dịch gì. Nhưng mà chân khí của đối phương kinh khủng dị thường, nó chưa bao giờ từng gặp qua chân khí cường đại như thế cho dù là cái vị thần nhân cảnh ở Đông Lâm Vương Triều kia cũng không có mạnh như vậy. Đa Tạ Mối Phán Dung. Bạch Kỳ lúc này thấp giọng nói, Trừ Sinh thì thu hồi Kim La Ngọc Điệp, sau đó cũng tiến tọa tu luyện. Thấy thế thì Bạch Kỳ đi đến ở một bên giường nằm xuống, bình phục lại tâm tịch của mình. Chân dục năm thứ 5, yếu thú Bạch Kỳ muốn vào kinh thành, bị người thành công hàng phục, vượt qua được một trận sát quạ, thu hoạch được ban thử sinh trọn, thân tinh vật đang phẫu. Vừa nhắm mắt lại thì Khương Trường Sinh thấy được nhát nhở ngời ngời lại là đang phẫu. Hắn trong lòng mừng thầm. Tinh thông luyện đang thực lại là không có đang phẫu, hắn bình thường chỉ có thể tự độc tìm 89 10 đều là thất bại. Lúc này bất ở bên cạnh, hắn cũng không dễ lập tức thừa đang phẫu, ngược lại là không vội. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Trường Sinh mang theo Bạch Kỳ tới đến sân vườn Vong Trần nhìn thấy Bạch Kỳ rất đổi là kỳ lạ lại hỏi. Đạo trưởng, ở đâu ra sối, à, hảo tướng à. Ánh nắng sớm chiêu rội đến, Bạch Kỳ một thân da lông màu trắng sắm lộ ra cực kỳ sáng bóng bởi phần thần tướng. Nghe được Vong Trần tán dương, Bạch Kỳ kêu ngạo ngẩn đầu. Bớt quá, một giây sau ánh mắt của nó liền bị Bạch Long hấp dẫn, là sao yêu. Trách không được là ta có thể sống, cái vị đạo sĩ này vậy mà có sở thích nuôi yêu thú à. Về sao phải cẩn thận một chút Hy vọng hắn được có cái đam mê đặc thù gì Bạch Kỳ âm thầm nghĩ tới Tiếp theo ánh mắt của nó Lại rơi trên thân của địa linh thụ Ánh mắt càng trở nên mê lê Khương trợ sinh lúc này cười nói đi qua ra ngoài du lịch Thửng tay nhặt thôi về sau nó liền lưu lại nơi này Thủ hộ cho sân nhỏ của chúng ta Bồi bạch lông chơi đùa Vong trần cũng không có suy nghĩ gì nhiều Tiếp tục quát rác Lúc này Lăng Tiêu lại chạy đến đình viện gấp giọng nói Sư phụ, lại có tông sư đến đây khiêu chiến kìa. Hương trường sinh nhìn xem, Lăng tiêu lo lắng, tức giận nói, Nào có tao sư nào chứ, không được hồ nháo. Giác quan của hắn có thể bao trùm toàn bộ Long Khởi Sơn, thật có cao thủ tới gần, hắn có thể trước tiên bắt được rồi. Lăng tiêu lại nói, Đối phương không có tự mình đến đây, mà là phái tới một cái tên đệ tử đưa tin, tiên bố 10 ngày tại nửa năm sau, tại bắt môn của kinh hành, quyết một trận sinh tử. Khương trường sinh nhớ mày, lại nói, Ả, cứ như vậy thôi sao? Còn cần tới nửa năm, xem ra đối phương mong muốn là một chút tiểu động tác rồi. Lăng tiêu lại nói, đối phương chính là tụ tùng hồ tiệt tâm thần tăng, tụ tùng hồ võ lâm địa vị cực cao, võ lâm chí tôn lượng võ, chính là tại tụ tùng hồ khai triển đó. Khương trường sinh gật đầu, Lăng tiêu gặp hắn hoàn toàn không để trong lòng, cũng chỉ có thể coi gì thôi. Sau khi Lăng tiêu rời đi, vong trần đi tới nói, Tiếc tâm thần tăng, Tha Trần nghe nói, Võ lâm của đại cảnh có bốn vị thần tăng, Trong đó ba vị đều là đồ đề của hắn cả. Tiếc tâm thần tăng, Đã qua trăm tuổi, Lúc loạn thế, Tự dùng lưng lưng một người, Đọc cán mười giang đại quân, Cũ vật bay tính của một thành, Dành chấn giang hồ, Hắn lợi hại như thế, Vẫn còn muốn trùm bị nửa năm, Trong cái này, Tức là có tính toán gì rồi. Khương trượt sinh dũi cái lưng mệt mỏi, Lại nói, Vậy chỉ hy vọng tinh tố của hắn ít nhiều của chú Quỳ Hiếp nha Và ông Trần lắc đầu bật cười Hắn đối với Khương Trường Sinh tràn ngọc lòng tin Trong chúng võ lâm của đại cảnh Hắn cảm thấy thật không có ai có thể địch nói Khương Trường Sinh đâu Bạch Kỳ thì càng không nhiều lời Nó nhận định Khương Trường Sinh này chính là thần nhân cảnh Mà thực lực của võ lâm đại cảnh trên đường đi Nó đã được chứng kiến rồi Quả yếu đi Nó lúc này đi vào trước mặt của Bạch Long nằm súng Cũng không phải là quan sát Bạch Long Mà là hút linh khí của địa linh thủ hư trừ sinh cũng không có ngăn cản nó Mà là đi đến kệnh bên cũng ngồi súng Tiếp theo tu luyện Lưu lại Bạch Kỳ một con đường sống Hắn cũng là nghĩ nhìn một chút Yêu thú là tu luyện như thế nào Nhiều thì một chút hiểu biết Tóm lại là chuyện tốt Tháng 11 Tiếc lớn buông súng Ngụy Vương tiến đánh tấn triều không ngừng khuất trương bản độ của đại cánh. Thái tử thì tiến đến cổ hẳn, hai vị hoàng tử đều thể hiện ra cực thế không ngừng chiến đấu, không ngừng thắng lợi, ngăn ngủ mấy năm. Giang sơn của đại cánh sắp phá tối chuyển thủ làm công, không ngừng khai cương khoét thủ hóa đổi lập vui mừng. Tại dưới sự đề nghị của tâm tỉnh thừa hoàng đế điều động sứ giả ngoại giao hướng những vương triều khác ở xung quanh trông kiến con đường dịch, nương tựa theo ý thế của sông Long đại cánh Có một chút Vương Triều đối mặt với những điều kiện không hề công bằng Cũng chỉ có thể cắn răng mà đáp ứng Lúc này Ở Tấn Triều Tại phía trên một cái mảnh bình nguyên Trời băng đất tiết Quân đội của Ngụy Vương đóng tại ở chỗ này Trong danh trứng Khương Tử Ngọc đang ở trước đóng lửa sữa ấm 19 tuổi Hắn ra triệt để rút đi nét ngây thơ Trên mặt mang theo y nghiêm Nhất là cái bớt ở giữa mi tâm Lại biến thành huyết sắc Càng lộ ra vẻ cảm giác áp bách Đỗ Thiên Cơ thì ngồi ở bên cạnh nhếch miệng cười nói: Hà, "Còn đánh như vậy sao nữa, có hay không có thể đánh tới hoàn thành của Tấn Triều luôn đây?" Những tứ sĩ khác cũng lộ ra nụ cười, bách chiến bách thắng dẫn đến bọn hắn hiện tại cũng là coi trời bằng vung. Tứ Hải Thánh hiện thì lại lắc đầu nói: "Đánh tới hoàn thành không được đâu, lão phu đề nghị là hồi triều đi." Lại vừa nói ra hết thảy thức sĩ nhìn về phía hắn chau mày. Tông Thiên Vũ lại như có điều suy nghĩ. Tư Hải Thánh Hiện, uống một hộp rượu nói, Dường già nè, Ngài coi như, Năm công phá tân triều, công lâu này chỉ có thể, Coi là trên đầu của hoàng đế bởi hạ hiện tại mà thôi, Đối với việc ngài đăng cơ, Không có chút ý nghĩa gì, Bởi vì công tích của thái tử, Đồng dạng cũng cực lớn, Bồi dưỡng được hai vị Long tử, Hoàng đế sắp thành, Cái vị thiên cổ đệ nhất đế rồi, Hoàng uy của hắn, Càng mạnh hơn Thì hắn định ai là thái tử Người đó chính là thái tử Khương tử Ngọc như vậy thì nhú mà Tư Hải Thánh Hiền lại nói tiếp Cái sách hiện nay Tốt nhất là Hồ Triều Sẵn sàng ra trận Để cho thái tử độc đấu cả cố hãng của với Tân Triều Tiêu hào đi chiến lực của hắn Đợi đến khi hắn tan tát rồi Chính là thời điểm Vương gia ngực khởi thế đó nha Các tướng sĩ đều cảm thấy rất có đạo lý Bổng hắn đi theo Nguyễn Vương quét ngang thiên hạ, sớm đã trên dưới một lòng, tự nhiên là hy vọng Nguyễn Vương đăng cơ rồi. Nguyễn Vương đăng cơ, tiền đồ của bọn hắn mới càng thêm quang minh. Tông Long chi công mới vừa có cơ hội phong vương bái tấng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía của Khương Tử Ngọc, chờ đợi lấy cái vị Nguyễn Vương này làm ra quyết định. Khương Tử Ngọc lúc này xong một hơi, ánh lửa chiếu rọi trên gương mặt của hắn, ánh mắt của hắn kiên định mở miệng nói: "Bổng Vương là muốn trần độc hoàng vị." nhưng không muốn dựa vào cái lội thủ đoạn này. Bổn vương muốn là quang minh chính đại đăng cơ, muốn thành lập công lao mà người trong thiên hạ không dám phủ nhận, muốn cho phụ hoàng chỉ có thể thối vị mà nhường ngôi cho bổn vương, mới để cho người trong thiên hạ thần phục được. Đánh, đánh tới tấn triều phải đầu hàng, đánh tới vương triều trong thiên hạ đều phải quán sợ thần quy của đại cảnh. Nghe như thế, tất cả mọi người đều động dung, đều đối với Khương Tử Ngọc nói lòng tôn kính. Tư Hải Thánh Hiện ngẩn người thở dậy một tiếng lắc đầu nói. Vân gia cùng Tiên Hoàng thật là giống, nhưng so với Tiên Hoàng càng tới minh bạch rõ ràng à. Minh bạch rõ đạt như thế không biết là phúc hay là quả đây. Tông Thiên Phủ lại tò mò hỏi. Tiền bới nè, gặp qua Tiên Hoàng sao? Những người khác cũng đều nhìn về phía Tư Hải Thánh Hiện. Tư Hải Thánh Hiện xe xe cái sợi râu dê của mình cười nói. À, kể ra chuyện cũng rất là dài dòng nha, cũng rất là khúc chiết, mọi người lắng nghe cho kỹ. Thế hoàng lúc đi thỉnh suốt giang nam, lão phu tại trên bờ sông gặp qua, còn ngấn tài một cái, vậy là thế hoàng cũng đối với lão phu gần đầu, xem như là có một phen hết rồi. Mọi người lúc này đều trợn tròn con mắt, cái lão già quở này luôn dễ dạn không đứng đắn như vậy à? Khương Tử Ngọc lúc này lại đột nhiên hỏi: Ở dưới trứng của thái tử, đột nhiên xuất hiện cái vị cao thủ kia, gọi là Diệp Giác đúng không ạ? Thế nhưng là có thăm dò được thân phận của hắn hay không? Một tên tướng quân lúc này lắc đầu nói, căn bản là ra không ra được, tự hồ là võ lâm đại cảnh, căn bản không có cái người dạng này. Tông Thiên Vũ lại nói, Có lẽ cũng không phải là đến từ võ lâm có đại cảnh đâu. Khương Dự gật đầu nói, Sau lần của hoàng đế, rõ ràng là có một cổ thế lực võ lâm cường đại, Khả năng chính là vị hoàng đế bài mua đặc thiến. Cái dẹp dắt kia vừa mới duy trì cho thái tử thôi, tại trước khi xuất hiện, thái tử thế nhân là có khi thắng khi bậy, căn bản là không thể còn gửi so. Ngay như vậy, vẻ mặt của Khương Tử Ngọc trở nên phức tạp, mà bầu không khí bên trong danh trứng cũng là yên lặng luôn. Chân dục năm thứ 6 Tân Sưng vừa qua khỏi Trong kinh thành tiểu thương lui tới càng ngày càng nhiều Tiền Tiến thì tin chiến thắng liên tục Đại cảnh rõ ràng muốn trở lại Tại kỳ đỉnh phong Dẫn đến tiểu thương thứ gia da các rơi Cũng bắt đầu sinh đậu lại Khoảng cách tiệt tâm thần tăng khiêu chiến khưa trừ sinh Còn có một tháng Tiền Tiến lại truyền đến chiến báo Tấn Triều Hoàng đế Băng Hà Thái hậu cầm quyền Hướng đại cảnh phát tới tỉnh cầu đầu hàng Tin tức trong kinh thành truyền khắp Từ quan lại quyền quý cho tới bình dân bách tính đều là hưng phấn không thôi. Lúc Tấn Triều ra tay xâm lấn, bọn hắn chưa cảm thấy là trời muốn sập. Lúc này mới có mấy năm đâu, Tấn Triều vậy mà đã đầu hàng. Liên quan tới trận chiến này, có càng nhiều chi tiết tại dân gian truyền ra. Nghe nói Nguyễn Vương sắp giết tới hoàn thành của Tấn Triều, Hoàng đế gánh không được áp lực, thủ quyết mà chết. Giang sân của Tấn Triều dù gì cũng bằng một nửa của đại cảnh, thế nhưng Nguyễn Vương chỉ dùng thời gian của một năm, Đã giết sinh tấn triệu Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi Chính là chiến thần tại thế Hàng đế mặc dù yêu trụng thái tử Nhưng công lao như thế không thể không phòng thưởng Sau đó mấy ngày Hàng đế chiêu cáo thiên hạ sắp phong Ngụy Vương Khương Tử Ngọc Vì thần sách cử bắt đại tướng quân Đại tướng quân đã là địa vị cao nhất của võ tướng Tiền tố lại hiện lộ rõ ràng Ra không giống như là bình thường Đủ để ghi vào sử sách rồi Đêm khuya Long Khải Quang tại bên trong định viện, nghe Hoa Kim tầm kể rõ, Khương Trường Sinh mặc lộ vẻ vẻ vui mừng. Tiểu tử này cuối cùng cũng đã trưởng thành, chiến tích như vậy thật là có hy vọng trở thành Lý Thế Dân ở dị giới. Chẳng qua là các huynh đệ của Lý Thế Dân công tích kém xa hắn, mà hiện nay, mặc dù công tích của Thế Tử không bị kịp Khương Tử Ngọc, nhưng tình thế cũng rất là mạnh. Tất nhiên là có hại thừa Long lâu duy trì Thế Tử rồi, mặc dù Tử Ngọc được sắc phong đại tướng quân, nhưng mà Thử Ngọc nghĩ muốn đăng cơ cũng không có dễ dàng như vậy à?" Hoa Kim Tâm lúc này trồ rỉ nói. Với trứng của Khương Thử Ngọc, cao thủ nhiều như mây mới vừa có được công tích như thế, mà dưới tay của Thái tử lại nghe nói chỉ có một tên cao thủ tên là Diệp Giác gì đó. Đủ để thấy được tên Diệp Giác kia là mạnh bao nhiêu rồi." Khương Trường Sinh lúc này bình tĩnh nói. "Hạng vị chi tranh không tại trên thân của Thái tử và Thử Ngọc đâu, mà tại trên thân của ta cùng với đại thừa Long Lâu." Đại thừa Long Lâu không biết Tử Ngọc chính là thân tử của ta Sẽ không đối với nó đồng thủ Bọn hắn sẽ trước tiên tới tìm ta Đợi đến khi ta giải quyết đại thừa Long Lâu Hàng vị chi tranh liền không cần lo lắng nữa Trước kia đánh cháu hoàng tử Đó là hắn không rõ đại thừa Long Lâu mạnh bao nhiêu Hiện tại khác biệt Hắn công khai duy trì Khương Tử Ngọc Đang mong đợi đại thừa Long Lâu sớm ngày đến đây tìm hắn đây Mà thấy Khương Trự Sinh tự tin như thế Nói bất an trong lòng của Hoa Kiếm Tâm cũng trở nên bình tĩnh hơn Một mực đợi đến lúc trời sắp sáng, Ha Kiếm Tâm lúc này mới lặng yên rời đi. Tháng 3, Kinh Thành tụ tập Đại lượng Võ Giả chỉ là vì một cái trận quyết chiến sinh tử giữa Tông Sư cùng với Tiên Sư. Một cái trận chiến này hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều các môn phái của Võ Lâm Đại Cảnh. Mà Hàng Xuyên lúc này cũng đã quay trở về, trở lại Long Khởi quan Sau khi cùng với chúng đệ tử chào hỏi, hắn Liền tiến đến bên trong đình viện Bái Kiến Khư Trừ Sinh. Nhìn thấy trong sân có thêm một con sói. Hắn thì có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Sư phụ à, gia gia của ta đã hạ tán rồi, giờ sao ta liền lưu tại Long khí quan chuyên tâm tu hành, sau này dưỡng lão cho ngài? Hoàng xuyên sau khi dập đầu nghiêm túc nói, Trên đời lại không còn người thân, chỉ còn có sư phụ. Khương trực sinh lại cười nói, à, Nói không chừng viên sư so với ngươi còn sống được lâu hơn à? Hoàng xuyên cũng cười cười nói, Hà Vậy liền chút cho sư phụ sống lâu trăm tuổi À không, trường mệnh 200 tuổi luôn Võ giả cảnh giới càng cao Tuổi thọ cũng sẽ càng dài Nhưng mà ở đại cảnh Còn chưa xuất hiện qua cao nhân nào 200 tuổi cả Tựa như là những tông sư ngay lúc này Đều chỉ là trăm tuổi Tự biết mệnh số đã tận Liền mở ra trận chiến cuối cùng của nhân sinh À đúng rồi, sư phụ nè Ta trên đường dò thăm được Tiệt tâm thần tan ngộ được Phật tâm Công lực đã siêu việc tông sư rồi Không thể khinh thường à Hoàng Xuyên lúc này nhắc nhở, sắc mặt nghiêm túc. Ra ngoài song sáu giang hồ mấy năm, hắn không có nói là chính mình phất vả. Nhưng hắn xác thật, đã trải qua không ếch sinh tử. Bây giờ, đã là cao thủ thông thiên cảnh chân chính. Đứng được càng cao, hắn càng rõ ràng, võ đậu có nhiều điều đáng sợ. Tại chính thức đối mặt với ẩn thế cao thủ, thông thiên cảnh nhìn như là vô địch, cũng bất quá chỉ là phạm phu. À? Siêu Việt Tông Sư? Vậy đó không phải là sư viện thần tâm cảnh, đi đến thần nhân cảnh hay sao? Khương Trực Sinh không tin võ lâm lại cảnh lại có thể có thần nhân, nhưng trong lòng cũng có chút chờ mong rồi, hắn còn chưa từng cùng với thần nhân cảnh luận bàn qua. Sau đó Tiền Hoang Sinh lại đi tìm Lăng Tiêu ôn chuyện, Khương Trự Sinh thì tiếp tục liên công. Nửa tháng sau, trong kinh thành võ giả đã vượt qua số lượng hàng vạn. Bên trong từng cái khách sạn hí viện đều đang thảo luận một cái trận chiến này. Tiệt tâm thần tăng Chính là truyền thiết bất tử sống. Mà trường sinh thiên sư thì chính là đương thầy thần thoại võ lâm. Truyền thiết bất tử chiến với thần thoại võ lâm. Sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Vô lẫn là người nào thắng. Một cái trận chiến này mình xin khó gặp. Lúc này bên trong một cái tẩm cung ở hoàng cung. Khương Vũ lúc này trần trụi nửa người trên ngâm mình trong ao. Hưởng thụ lấy sáu tên cung nữ sau bóp toàn thân. Hai cánh tay của hắn dựa vào bên cạnh của thành ao. Mặt hướng lên trời con mắt nhắm nghe. Nàng vận Phật thì đứng sau lưng của hắn, Mở miệng nói, Tiệt tâm thần tăng, Dụ vào trí thánh đăng của đại thổ Long lâu, Bụng cháy trụi thọ, Đã đạt tới thần nhân cảnh bên trong truyền thiết rồi. Một trận chiến này, Trường sinh tiên sư mặc dù không chết, Cũng là phải trọng thương. Tiệt tâm thần tăng và tớ hướng bệ hạ đưa lời, Đại cái phục sử không thể lại cấu dài, Ngài quyết chiến tỉnh bệ hạ tới hoàn chiến, Thấy phục thái của thần nhân nha. Vũ khẽ nói Hắn là đang uy hiếp trầm hay sao Nàng vân Phật trầm giọng nói Đây cũng không chỉ là ý tứ của một mình hắn Khương Vũ yên lặng một lát rồi lại nói à, Được rồi Để lúc đó trầm sẽ đi nhìn một cái Thần nhân à, à Không nghĩ tới đại cảnh của trầm Có thể sinh ra thần nhân Bất quá chăm chọc Là hắn thì là người của đại cảnh Lại cất dấu sở triệu chi tâm Nàng vân Phật không có nói tiếp Quay người rồi đi Ánh mắt của hắn thì tràn ngập hận ý, trường sinh yêu đậu này, người nhất định phải chết. Nửa tháng sau, ngày quyết chiến cuối cùng cũng tới. Trong ngoài bắt môn của Kinh Thành, kính người hết chỗ, nhóm võ phu ở ngoài thành đóng Quân, quan lại quyền quý ở trong thành trên từng cái lầu khác đã bố trí tốt yến hội, chuẩn bị xem một cái trận quyết chiến võ lâm này. Ở giữa sườn núi của Long Khởi quan có gần 300 tên đệ tử cũng đang ngẩn đầu mà đối đãi Hoàng đế thì trở lại vương phủ của chính mình. Tại trong vương phủ, bên trên tầng lầu cao nhất đang uống rượu. Chờ đợi lấy, hai vị cao thủ tự thấy buộc xuống. Nàng vận Phật thì đứng sau lưng của hắn, vẽ mặt hơi lộ ra hấp tấp. Khương Vũ đột nhiên đặt chân rượu súng sầm mặt lại nói, Đỡi rồi! Chân khí thật là đáng sợ. Hắn phát hiện là mình đã đánh giá thấp thần nhân cảnh. Lại nghĩ tới, tiệt tâm thần tăng đã đưa lại, trong lòng của hắn cũng là trầm xuống. Chỉ thấy lúc này Ở bên ngoài cửa thành Bắc, bầu trời nổi lên sắc hà như là hoàng hôn tiến đến, thế nhưng hiện tại mới là giữa trưa. Ngoài thành lại đi theo tiếng đến tiếng náo động. Ở giữa rừng núi, Hàn Thiện hiếp mắt nhìn đi qua, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy ở phía cuối chân trời, một cái đạo thân ảnh đạp không mà tới, đó là một cái tên lão tăng cao tuổi, gầy như que củi, khoác lên áo cà sa, ria cùng với mày đều là thái nhợt. Hắn tựa như là nhắm mắt lại, từng bước một đi tới. Sau lưng lại tảng ra Phật Quang màu vàng kim Mơ hồ rõ ràng là một tôn Phật tượng Một màn này cũng để cho Cái đám võ phu ở ngoài thành nhìn thấy Vô số người đều xôn sao Ở trên hư không dậm chân tiếng lên Đã để cho Phật Phu rung động Mà Phật Quang ở sau lưng của hắn Càng làm cho người ta cảm thấy Hắn như là thần linh tại thế Tiệt tâm thần tăng lúc này trở thành Tiêu điểm duy nhất ở giữa thiền địa Được vô số người ngưỡng vọng Hắn ở trên không trung từng bước một Hướng đi tới Bắc Môn Theo khoảng cách giữa hắn và cửa thành Bắc càng ngày càng gần, quyền quý trong nội thành cũng là nhìn thấy hắn đều bị chấn động, tiếp đó đều đứng dậy, không thể bảo trì trấn định. Đây là thế giới của võ đậu, nhưng mà người của đại cảnh nhận biết dự võ đậu còn dừng lại tại giai đoạn linh thức cảnh, chính là tuyệt đỉnh cao thủ rồi. Chưa bao giờ thấy qua võ giả có thể hành tẩu ở trên không. Đây, đây là thần nhân cảnh sao? Nàng nhân Phật thì đứng sau lưng của Khương Vũ từ mình lẫm bẩm, ánh mắt phức tạp. Đại thừa lông lâu có đẳng cấp xâm nhiêm để việc khác biệt hiểu biết được những chuyện không giống nhau. Nàng vận Phật cũng là gần đây mới hiểu về sự tồn tại của thần nhân cảnh. Nhưng không rõ ràng thần nhân đúc cuộc là mạnh thức cỡ nào. Khương Vũ cũng là như thế. Cái vị hoàng đế này ngay ngốc nhìn tiệt tâm thần tăng. Hắn đột nhiên cảm giác được trường sinh thiên sư không ai bị nổi, chưa hẳn là có thể thắng đâu. Không chỉ là hắn nghĩ như thế, hết thảy người tận mắt nhìn thấy tiệt tâm thần tăng. Đang đi đến, điều tót ra ý nghĩ này, trường sinh tiên sư, thế nhưng là không có hiện ra cái bản lĩnh lăn không dẫu bước tiến lên như thế này đâu nha. Mà lúc này ở giữa sườn núi của Long Khởi Sơn, Lăng tiêu nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hoàng Siên hỏi. Sư phụ có thể tắn hay không hả? Đây chính là quý chiến sinh tử đó. Hoàng Siên sông sấu giang hồ vài năm, được chứng kiến rất nhiều cao thủ, cũng chưa từng thấy qua cái khả năng nào lạ tới như thế. Trong lòng của hắn không chắc. Nhưng hắn tràn ngập lòng tin với Khư Trường Sinh, trầm giọng nói Tinh trưởng Sư Phụ đi, Sư Phụ mới là mạnh nhất Đám người mạnh thu sương, thanh khổ vạn lý minh nguyệt cũng nhú mại Nhưng không có nghi vấn Khư Trường Sinh, chẳng qua là khi nhẫn chờ đợi Theo lông khởi sơn nhìn lại, lần lượt từng bóng người vọt lên từ bên trong thành Rơi đến trên mái hiên, phóng tầm mắt nhìn tới Trên mái hiên toàn thành đều có thân ảnh, võ giả tái người nhảy lên Phạm Phu thì dựa vào cái thang, đều muốn nhìn một trận chiến tuyệt thế như thế này. Không ít bạch y vệ, thiên vũ giám, cấm quân cũng rơi vào bên trên mấy hiên quan chiến, hoa kiếm tâm cũng là có mạng. Nàng nhìn thân ảnh của tiệt tâm thần tăng, vô ý thức nắm chặt chu kiếm ở bên hông. Tiệt tâm thần tăng chỉ là ra sân đã khiến cho người ta cảm thấy là hẳn thắng rồi. Dưới con mắt của tất cả mọi người Tiệc tâm thần tăng lúc này Rơi vào bên trên đầu thành của cửa thành bắc Hàng đứng thẳng tắp Chăm đợi trường sinh tiên sư buông xuống Trên núi Lòng khởi quan Trong đền viện Khương trường sinh đứng dậy chuyển động gần cốt Vông trần Lúc này chạy về sân nhỏ Khương trường nói Ờ đạo trưởng Thần tăng kia vậy Mà có thể là không kìa Ngày chắc có khinh thường Bạch kỳ cũng khẽ nói Vô cùng hiếm thấy nha Bài lượng chính là tiêu chí của thần nhân cảnh đó Bạch Long lúc này nâng lên thân rắn Thò cái đầu rắn ra khỏi nhánh cây của địa linh thụ Xa xa nhìn về phía cửa thành Bắc Vong Trần thì đã sớm nghe qua Bạch Kỳ Mở miệng nói tiếng người rồi Cho nên cũng không còn kinh ngạc Chỉ là nhìn về phía của Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh lúc này cười nói <cười> Không phải bài lượng thôi sao Ta cũng biết vậy Các người quên ta làm sao đổ kiếp rồi hả Bình thường chẳng qua là ta lừa nhát bay mà thôi Tự nhiên bay tới bơi lui là cái gì, đâu có bị điên. Đây chính là lời nói thật. Dùng linh lực bao bọc thân thể đã có thể dễ dàng bay lượn rồi. Chẳng qua là hắn cảm thấy như vậy thì không có ngầu lòi bằng ngữ kiếm phi hành đó mà. Còn Trần nghe vậy thì thất phò một hơi, cũng không nhắc lại quay ngờ rời đi, chuẩn bị một quan chiến. Thái hành kiếm bên hông của Khương Trường Sinh bỗng nhiên tuốt ra khỏi vỏ. Hắn cũng tiếp theo vọt lên, đạp kiếm mà đi phong thái bất ngờ. Bạch Kỳ nhảy ra khỏi sân nhỏ, đi vào bên bờ vực, nhìn về phía dưới cửa thành Bắc. Tiệt Tâm Thần Tăng của Mạc, tầm mắt của đại đa người đều hướng về Long Khai sân, chờ mong Trừ Sinh tiên sư ra sân. Rất nhanh, bọn hắn đã thấy được Khương Trừ Sinh ngự kiếm phi hành mà xuống núi. Dẫn tới không ít tính, quan lại quyền cũng đều reo Bọn hắn đương nhiên là càng ủng hộ Trừ Sinh tiên sư rồi, dù sao thì Trừ Sinh tiên sư chính là người của kinh thành. Nhìn thấy Khương Trừ Sinh hiện thân, Nàng vận Phật sau lưng của Khương Vũ lại lộ ra cười lạnh nói Một người lăn khóc tiến lên Một còn cần đạp kiếm Khánh giới cao thấp Vừa nhìn xem là hiểu ngay rồi Khương Vũ cũng không có tiếp lệ Hắn cũng cảm thấy như vậy Khương Trường Sinh thì lúc này dùng tốc độ cao Bay đến đầu thành nhẹ nhàng nhảy xuống Vấn vàng rơi vào bên trên máy hiên ở đầu tường Thái hành kiếm vòng qua một cái đầu tường vòng cung Tinh chứng bay vào bên trong vỏ kiếm của hắn đoạn như thế, cũng để cho không ít võ giả đang quay xem xúc động à. à trời ơi, ngưỡng kiếm trên thần kìa, không nghĩ tới võ lầm hiện thời, còn có kiểu khách như thế nha. Tại cái gì vậy cha, anh Trần Sơn Tiên Sơn cũng không phải là kiếm khách đâu. hay à, hôm nay cuối cùng cũng có thể lãnh nội được, dịu tộc pháp tướng của thần thổ giỏi lầm rồi. Phạm trái của giỏi lầm thần thời sắc chắn là lợi hại, bất quá ta vẫn thấy hơi kém hận cái vị tộc sư kìa một chút à. Đơn đầu của cụ đại tổng sư Trên cơn đạo nhân Đều chết tại bên trong anh học chi mộ Tiệt tâm thần tăng này đối giờ có thể thắng Vậy hắn mới chính là tổng sư trối cự Chân chính thật thở của họ lòng đó nghe Trong ngoài thành gì Giang hồ hào khách gì Sĩ tộc quý nhân Bình dân bách tính gì Đều đang thảo luận Thắng bại của hai vị cao thủ thiệt thế Tiệt tâm thần tăng lúc này mới mở to mắt Tầm mắt rơi vào trên thân của cơn trực sinh Hắn lúc này mở miệng nói Ôi, xin sư thật là trẻ à. Khương trực sinh sẽ cười nói, à, Ta đã sắp 50 tuổi rồi, Không tính là trẻ chung gì đâu ông già. Tiệt tâm thần tăng, Vẫn là thợ nói tiếp, Trận chiến của ngày hôm nay, Chính là trận chiến cuối cùng, Trong cuộc đời của bản thân, Nếu là bản thân chết, Liên vào anh hùng chi mộ nha, Để cổ vũ cho uy danh của lòng khởi hoang, Còn nếu là tiên sư người chết, Bần ta cũng xấu không được bao lâu đâu Rất nhanh là cũng sẽ Tìm tục ngươi mà đi thôi Khương trường sinh lại lắc đầu cười nói <cười> Ông già nè Ngươi nhìn một chút Ngươi nói còn là tiếng hệ sau Ánh mắt của tuyệt tâm thần tăng lúc đề rung lên Hắn lại lần nữa mở miệng bất quá lần này là dùng khẩu hình miệng Nội dung là như thế này Hắn đã minh bạch ý đồ mà mình đến đây Vì phục sở mà tới Khương trường sinh này tồn tại Trở thành chứng ngại lớn nhất để mà phục sở Mà Khương Trường Sinh sau khi thấy Cũng không hề ý muốn Mà là bình tĩnh nói <cười> Vậy liền ra tay đi ông già Nói thật là nhiều Đừng để cho quần chúng để lâu nữa chứ Gây rì bần tăng Liền đến lĩnh giáo Công lực của thần trở võ lâm đương trời nha Tiệt tâm thần tăng lúc này trầm giọng nói Hắn chấp tay hành lễ Phật quan sau lưng phóng đại Phật tượng như ẩn như hiện Đi theo biến lớn hơn Mà bên ngoài thân thể của hắn Bắt đầu lưng là chân khí Chân khí này thế nhưng là có màu huyết sắc Khư trợ sinh nhếu hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương đang thiêu đốt tinh quyết, cưỡng ép gia tăng lên công lực. Như vậy dù cho có thắng, thì cái ông già này cũng sống không quá hôm nay. Hay, lão gia quả này thật sự biết liều mạng mà. Cho dù là thần nhân cảnh, tiệc tâm thần tăng, cũng không có ý định phớt lợ, mà muốn thiêu đốt tinh quyết và tuổi thọ, đánh ra một đòn đánh mạnh nhất. Bầu trời như là hoàng hôn, giữa thiên địa nổi lên gió lớn, tàn phá bừa bẫy rừng núi ngoại thành. Lấy động áo bào của đám khán giả đang đứng trên tầng cái máy hiên, một cổ uy thế lớn lao bao phủ toàn thành, dù cho là bất tính phàm phu cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách, lòng bồn bột đến khó chịu. Thiên hồn địa ám, Lôi Vân cùng cùng bỗng nhiên tụ tập. Kịch liệt cuồng cuồng vẫn rất mà chờ phát động. Khương trường Sinh vẫn chưa có ra tay, mà là nhìn chằm chằm, tiếc tâm thần tăng. Tiếc tâm thần tăng lại cảm thấy một tiếng Phật thượng Như ảo ảnh ở sau lưng Đột nhiên cất cao Đi đến cao trên trăm trượng Kim quang sáng chối Thân hịch khôi ngô Khí thế từng uy khuôn mặt Như là la hắn hàng yêu Nhìn ham hầm khứ trượt sinh Tất cả mọi người thấy một màn này Đều là trừng to hai con mắt Ở ngoài thành Có một cái tên lão khất cái Tổn thân run rảy Lắm bẩm nói Úi làng không mà đi Trần cái gần thằng Đang dự qua đồng sư tuyệt đó không phải là cảnh giới của Phạm Nhân rồi Hết thể võ giả đều bị chấn động Cuôn nhiệt mà kính úy Nhìn tiệt tâm thần tăng Con đường tập võ Có thể cường đại đến tình trạng như thế Trong lòng của mỗi người bọn hắn Đều dấy lên lửa nóng hừng hật Đúng vào lúc này La Hán kim phật cao trăm trượng Đột nhiên co vào Chui vào bên trong cơ thể của tiệt tâm thần tăng Thân thể của tiệt tâm thần tăng Gây gò mà già nua Đột nhiên trở nên cường trắng Cơ bắp chèo chống áo cà sa Bên ngoài thân biến thành một cái mặt phần kim Trong khoảnh khắc Hắn cao tới gần 3 thước dáng người bả khí Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên hai tay Phía sau lưng ngưng tụ ra hai cái cánh tay Phật Màu vàng kim Dĩ tường là ló mắt Tựa như là Phật quan chiếu rõi ở sau lưng của hắn vậy Hình ảnh của tiệt tâm thần tăng Giờ khắc này Triệt để vượt qua phàm thai Hằng đấy Khương Vũ thấy thế Cũng đều phải đứng bật dậy hai mắt trừng to Ở trên vách đá Bạch Kỳ thấy mà liu cả lưỡi cảm khai nói Đại cảnh thật sự không đơn giản Thần nhân này quá là mạnh rồi. Cái cổ cảm giác áp bách đáng sợ kia để cho nó nghĩ đến cái vị thần nhân ở bên trong Đông Lâm Vương Triều kia, không hề yếu hơn đối phương một chút nào. Đây chính là cảnh giới ở phía trên cả tàu sư, thần nhân cảnh. bằng tăng dụng trân thể máu thịt mở thần nhân chia cảnh vì thiên hạ 13 châu. Thiên hạ giỏ phu xem cho kỹ, đây là thần nhân cảnh. Là cảnh giới mà hậu bối của các người về sau cố gắng cả đời để theo đuổi nghe chưa? Tiếng nói của tuyệt tâm thần tăng vang vọng ở phía dưới bầu trời. Vô luận là bên trong thành hay ở ngoài thành, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Tựa như là đôi thần đang gặp thét rung động lòng người. Hắn lúc này mới nâng lên cánh tay phải, cánh tay vàng ở sau lưng cũng theo đó mà kéo về phía sau. Làm ra tư thái sắp huy dưỡng. Trung Bình Tấn lại kéo một phát, khí thế thần nhân đã đạt tới cực điểm. Hắn Dương ánh mắt lạnh lẽo của mình, nhìn về phía Khương Trường Sinh nói, Đen sư nè, còn không vận công đi cô. Khương Trường Sinh đeo kỳ lân phất trần ở bên hông, lần nữa rút ra thái hành kiếm, cười nói, Ha, gấp chết cái gì, ta đây sử dụng tiệc học của Long Khởi Hoàng, thái thanh kiếm thực, để mà chiếm với thần nhân. Cẩn thận nghe ông già. Vì sao không dùng diệu trong pháp đường hả? Hãy, dù sao cũng phải để cho người trong thiên hạ Nhìn một chút kiếm pháp của lòng khởi hoàng ta chứ Khương Trường Sinh Cười đến mây nước trời chảy Theo đó giờ kiếm Kiếm chỉ vào tiệt tâm thần tăng Tiệt tâm thần tăng lúc này cười lớn một tiếng Khuôn mặt trở nên dữ tận khí quyết trong người của hắn đã bột trái tích cực điểm Không thể chờ đợi thêm nữa Dưới vẻ mặt khẩn trương của tất cả mọi người Tiệt tâm thần tăng nổi giận gầm lên một tiếng Tay phải mang theo lực lượng vạn quân Phùng đánh xuống Kim tí ở sau lưng cũng giống như thế Xong trưởng vừa ra Lôi minh nổ vang Một cái giải lụa màu trắng Đồng thời cũng hạ xuống Để cho thiên địa thất sắc Phật ấm sơn hạ Âm âm Đầu tường dưới chân của hai người Trong nhái mát hóa thành bụi trần Bạo tán ra Trưởng phong diệt thế Thổi đến không biết bao nhiêu người Lung lai té xuống đất Khương trường sinh trực diện công lực Thần nhân của cuộn Tay phải bỗng nhiên buông lỏng Lòng bàn tay đẩy về phía trước Thái hành kiếm, hóa thành một đậu kiếm quang và giết qua. hu giữa thiên địa bị cái đậu kiếm quang này lập lánh, lôi đền hơi ngần, tất cả mọi người bị tươi sắn chói mắt vui thức nhắm mắt lại. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra, trưởng phong trên đầu thành đã bị đánh tan, bầu trời dùng phương hứng khương trực sinh súc kiếm làm trung tâm. Biển may bị chia về hai bên, cuốn cuốn mà đi, dài tới không thấy đầu cuối, tựa như là thương khung bị chém thành hai khúc, rung động vô cùng. Tiệt tâm thần tăng lúc này vẫn duy trì tư thế đứng huy trưởng tại bên trong không chung. Một cái thanh kiếm đã đâm xuyên qua bùa ngực của hắn, khám nạm tại phía trên kim thân của hắn. Toàn thân của hắn đều run rẩy đầy mắt vẻ không thể tin được. Hắn chăm chú nhìn Khư Trừ Sinh. Màu vàng kim ở trên người đã chậm rãi rút đi. Hắn rung giọng hỏi. Đãi thanh kiếm thật này, trừ đâu mà tu đập được? Tay phải của Khư Trừ Sinh hơi hơi vừa đắm, phóc xin một tiếng. Thái hành kiếm, thoát ly khỏi thân thể của tiệt tâm thần tăng, máu vẫy bầu trời, chùi kiếm tiếp theo bay vào bên trong lòng bàn tay của Khương Trực Sinh. <cười> Tất nhiên là ta sáng tạo ra rồi, ngươi tiên là thần nhân, nhưng thái thanh kiếm thật của ta là chuyên trảm thần nhân. Thành âm của Khương Trực Sinh dị thường đạm mạc, hắn nhẹ nhàng run kiếm một cái, dùng lĩnh lực xua tan đi máu trên lưỡi kiếm, thu kiếm vào trong vỏ. Hai mắt của tiệt tâm thần tăng mất đi thần thái, thân thể cấp tốc khô quắc. Hắn thành bộ vắng và nuôi như lúc trước, dáng người hư nhược, hắn tiếp theo đó hướng xuống đất mà rơi xuống. Khương Trường Sinh khẽ nhấc tay vẫy một cái, đem thi thể của tiệt Tâm Thần Tăng cách không hút đánh, hắn thượng thế bắt lấy cái đai lưng của tiệt Tâm Thần Tăng, dẫn theo thi thể của hắn quay người bay về phía lòng khởi sân. Thiên địa đều yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lúc này vẫn còn ở vào trạng thái ngốc kệ. Thấy Khương Trường Sinh dẫn theo thi thể của tiệt tâm thần tăng bay thẳng về phía lòng Khải quang, lúc này mới giờ bận tĩnh Ông trời ơi, tiệt tâm thần đang bãi rồi kìa. Làm sao có thể, cứ như vậy mà bãi rồi. Một cái cửa đã sợ như thế, tại sao bị một kiếm phá rồi. Giờ rồi mặc dù cách rất là xa, lão phu đều có cảm giác muốn hết trở không thông luôn á. Đó, đó là cái kiếm tượng gì. Người phía trước có nghe rõ ràng hay không Trả lời ta một chút Người có bị điếc hay không hả Là Thái Thành kiếm thần đó Tiền sư đã nói rồi Kiếm này là chuyên trảm thần nhân đó Tiền sư chính là võ lâm thần thợi Chính là vô đạch thiên hạ luôn Ở ngoài thành Đại lượng giang hồ hào khách đều là quỳ súng Có rất nhiều người bị dọa cho mềm nhũng hai chân Cũng có rất nhiều người bị chấn động đến Không tự chủ được mà mong muốn lấy báy Nương theo lấy càng ngay càng nhiều Võ phu quỳ súng kỹ thế lan tràn Không thể ngăn cản hết thả người tập võ đều là quỳ súng trêu áy giày hứng của lòng Khởi quan cửa thànhắc lúc này đã hóa thành một mảnh phế tích một mà này bị đại đa số người ở bên trong nội thành nhìn thấy đông giảng đều là rung động đến bọn hắnn có thư sinh đứng tại ở phía bên trên lậu cát ánh mắt đò đẳng hắn nuốt vào một ng nước bọ cảm thấy nói để thành những kiểm trêu thần nhân quỷ chiến thiên kinh thiên hạ Gió phu đều dập đầu Cúng anh thần lâm Đương thời võ đậu Có 102 Ở bên trên Long Khởi Sơn lại truyền đến Thanh âm rõ to kích động của Hoàng Siên Đưa tiệt tâm thần tăng Vào anh hùng chi mộ đi Tiếng nói này quên quẩn thật lâu không dứt Khiến cho mọi người cảm nhận được Thần thội võ lâm hào khí ngút trại Chân dục năm thứ sáu, tông sư, tiệt tâm thần tăng, dùng chi tính đăng, bùng cháy khí huyết cùng với tuổi thọ, cưỡng ép đi đến thần nhân cảnh. Cùng với ngươi quyết một trận tử chứng, ngươi tại dưới sự khiêu chiến của hắn, đã thành công sinh tồn, vượt qua được một trận sát họa, thu hoạch được băng thử sinh tồn, pháp bảo, câu trần thiên công đại vũ bầu. Khương trường sinh vừa vào trong phòng, vừa ngồi xuống, thì trước mắt liền hiện ra mấy cái hàng chữ này. Đây là pháp bảo, không hổ là thần nhân mà. Khương Trượng Sinh âm thầm cảm khái, hy vọng thế hạ này lại nhiều thêm một chút thần nhân. Hắn lập tức xuất ra câu trận Thiên Không Đại Vũ Bào, đây là một cái kiển áo bào trắng thanh hà xuất hiện ở trong tay của hắn. Bên trên bào thì lại có Hoa Văn Long Vũ, thanh hà tự như là một cái tầng lụa mỏng trọn tại ở bên trên, cực kỳ khí phái. Khương Trượng Sinh lập tức thay đổi, khí chất cả người cũng đột nhiên ngất biến. Hắn tiếp theo lại từ trong trí nhớ truyền thừa cái môn bảo vật này. Câu trần thiên công đại vụ bào chính là lông vũ của một cái loại thật thú nào đó cùng với thiên nhai Thái Dương Thanh Hà liễn chế mà thành. Tự mang 12 tầng cấm chế có được lực phòng ngự cực mạnh sau khi rốt lên lực dầu lực phòng ngự sẽ phóng đại. Không tệ không tệ, chính là pháp bảo bảo mạnh rồi. Công kích thì đã có Kim Lân Ngọc Diệp phòng ngự lại có câu trần thiên công đại vụ bào có thể nói là công thủ đầy đủ gợp nhiều mặt, không có chút nào nhược điểm. hư trưởng sinh đắc ý, dò xét bộ đồ mới của bản thân. Mà cùng lúc đó, toàn thành thì đang còn thảo luận một cái trận chiến tiệt thế vừa rồi kia Hai cái chữ thần nhân đã toàn thành lưu truyền. Từ nay về sau, võ giả của 13 châu đem nhận thức đến một cái cảnh giới hoàn toàn máy. Một cái cảnh giới mà để cho võ lâm hậu thế cũng phải điên cồn. Lúc này bên trong vương phủ, Bình, Khương Vũ đem một cái đầu bình sứ đạp xuống đất cho tan thành, mắt mối tràn đầy phẫn nộ. Hắn nhìn hầm hầm nặng vật Phật, thấp vọng quát. Con mẹ nó, như thế này thì làm sao mà đánh? Trừ sinh tiên sư kia, liền ngay cả thờ nhân đều có thể một kiếm giết chết. chẳng lấy cái gì cũng hắn đấu đây, hả? Đừng nói là hút công lực của hắn, liền ngay cả phục sử đều đó là hy vọng sai dời. Hắn đã công khai duy trì chung ủy vương rồi, trầm trời lại không có năng lực để làm dẫn cả. Đừng có lại bức bách nữa Lâu lâu nếu như là có năng lực Vậy liền tới hàng phục hắn đi Rồi mới nói đến chuyện phục sở sau Nàng vận Phật lúc này vẻ mặt khó coi Hắn cù thị khương trực sinh Không chỉ là vì phục sở Càng là vì báo thù cho quân đệ của mình Nhưng cuộc chiến ngày hôm nay Cũng khiến cho hắn vô cùng là quán sợ Quyếu dụng dữ lắm rồi Khí phách của tiệt tâm thần tăng kia Là cương đại cỡ nào Hắn bệnh sinh chưa từng thấy qua Chứ khí cường đại như thế Kết quả Kết quả thì sao Một kiếm bị người ta giết chết Khương Vũ lúc này ngồi xuống, nỗ lực bình phục lại cảm xúc lại nói, Người trở về đi, đem thái độ của Trấm nói cho Lông Lâu biết. Kỳ thật, hắn đối với quyền phục sở cũng không phải là tràn ngập chờ mong. Sở dĩ nguyện ý phục sở, một là bị bức bách của đại thừa Long Lâu, hai là trước đó cần ngủ đại tông sư cùng với đại thừa Long Lâu ra tay. Không thể không phục sở. Bây giờ đại cảnh đã ngăn cơn sống giữ tầm tư phục sở của hắn cũng đã là phai nhạc rồi. Hắn rõ ràng, một khi phục sở, hắn nhiều nhất là tiêu dâu được một thế, nhưng mà tiếng xấu lại là lưu trình thiên cũ. Hắn mặc dù yêu chuẩn thái tử thật, nhưng càng nế tới chính mình hơn. Cùng lắm thì liền để Nguyễn Vương năng cơ vậy, ngược lại đều là con của mình, không có gì mất mà Nàng hoàng Phật lúc này hừng lệnh một tiếng, phải tài bỏ đi. Khương Vũ lại tiếp tục hồi ức lại hết thể, chứng kiến lúc trước. Là người tập võ, hắn đối với thần nhân, cũng đã sinh ra giả tâm. Đối với công lực của trường sinh tuyên sư Lại càng là hướng tới Trầm có lẽ Cũng trình tăng lên công lực rồi Ánh mắt của Khương Vũ lấp lánh Tự mình lầm bẩm Một bên khác Đệ tử của Lộc Hải Quang sau khi Hạ tắn cho tiệt tâm thần tăng Các đệ tử cũng bắt đầu hưng phấn Thảo luận về cái tràng chiến đấu trước đó Những đệ tử nhỏ tuổi Thảo chí cũng bắt đầu đóng vai khương trường sinh Cùng với tiệt tâm thần tăng Cả cái tòa đạo quan phản vất như là ăn tết Bạch Kỳ thì cũng hết sức là hưng phấn, đuổi theo Vong Trần hỏi không ngừng, nó muốn biết Khương Trường Sinh sống bao lâu rồi, sư thừa là người nào. Vong Trần thật ra thì hiểu biết cũng không nhiều, nhưng mà ngay cả những cái điều hắn biết, hắn cũng không có nói. Đối với Bạch Kỳ này rất là đề phòng để cho Bạch Kỳ nghiến ra nghiến lại. Đêm đó, lúc Khương Trường Sinh từ trong nhà đi ra, câu Trần thiên công đã vũ bào ở trên người của hắn, kinh diễm đến Vong Trần, Bạch Kỳ dự quan xiên. Sư phụ, ngày đây là, là cái áo bào gì? Đây cũng quá lạ, ờ, quá lạ. hoang sư trừng to con mắt, hưng phấn hỏi. Nhưng hắn lại vô pháp dùng ngôn ngữ để mà hình dung. Nếu là có người hiện đại tại, liền có thể dùng từ đặc hiệu để mà hình dung rồi. Cơ ngược sinh lúc này cười nói. ha di sư chính mình liên chế pháp y, cũng không tệ lắm phải không mấy đứa? Bất quả, tài liệu áo này chỉ có thể chế thành một kiện thôi à. Liền không thể vì mấy người các ngươi mà liên chế. À, Liện chế là cái gì? Hàng xuyên vong trần bạch kỳ Nghe thì không hiểu Nhưng cũng rất đổi rung động Bọn hắn chỉ có một cái cảm thụ Mặc vào câu trần thiên công đại vũ bào này Khương Trường Sinh thật đúng Giống như là thiên nhân rồi Mà tiếp xuống thêm một đoạn thời gian dài Khách hành hương của Long khởi quan đông nghẹt Tiền hương hỏa kiếm được rất nhiều Vượt xa lúc trước Mà giá trị hương hỏa Khương Trường Sinh kiếm được Cũng là tăng nhiều vô số Để cho tâm tình của hắn ngày càng trở nên vui vẻ Đối với khách hành hương, khương Trừ Sinh tất nhiên là vẫn đóng cửa không tiếp. Hàn Thiên chính là cao thủ thông thiên cảnh hạng thật giá thật rồi, đủ để trợ giúp cho Thu Sưng đối phó thể với đám người này. Mà cùng thắng, lâm của đại cảnh cũng là chấn động, tất cả các ngõ ngách của mọi ba châu đều đang đàm luận về một cuộc chiến giữa Thiền Tâm Thật Tăng cùng với Trừ Sinh tiên sư. Uy danh của Trừ Sinh tiên sư đã đạt tới đỉnh điểm, trước kia võ lâm thần thoại chẳng qua chỉ là một cái danh hậu bây giờ hắn tại trong lòng của người thập võ đã là thần thội chân chính rồi tháng 5 hoàng đế đem Nguyễn vương triệu hồi mà phía chiến trường của cổ hãng cũng truyền đấy chiến báo đại thắng cổ hãng cũng đã đầu hàng lại không đầu hàng bọn hắn liền muốn bị đánh tan không thể không thần phục nhưng đối với cổ hãng này người dân của đại cảnh hận thấu sương hoàng đế cũng giống là như thế Kém một chút bởi vì cổ hẳn đã dẫn đến Giang Sơn Bù Hội. Hoàng đế lập tức điều động số lượng lớn sư thần đi tới cổ hẳn, trợ cho quân đội của thái tử nâu dịch cổ hẳn. Mà để đề phòng cổ hẳn liệu chết chưa có thể ngưng chiến. Nhưng có như là ngưng chiến, hoàng đế cũng muốn để cho người của cổ hẳn sống không yên lệnh. Thái tử cũng tại cùng tháng này bắt đầu trên đường về. Giang Sơn vững chắc, nhưng mà các quyền quý trong kinh thành lại biết có một trận sóng to gió lớn sắp nổi lên. Đó chính là Thái tử Chi Tranh Trong lúc nhất thời quan viên văn võ trong triều đều âm thầm đi lại Dương gia trận gia Cũng là trắng trận lôi kéo người Trường sinh tiên sư chính là thẻ đánh bạc Tốt nhất của bọn họ rồi Trước kia thì văn võ quyền quý Đều coi là võ giả mạnh hơn nữa Cũng không có khả năng rung chuyển nền thẳng lập quốc Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Cái trận chiến thực thế kia Bọn hắn đã bị dao động Bọn hắn cảm thấy trường sinh tiên sư thật là có năng lực Lấy một địch vạn quân lấy thêm Ngụy Vương binh hùng tướng mạnh, thủ hạ cao thủ nhုံ như ma, thật đúng là có thể thắng hòa được thái tử. Vào lúc đêm khuya, Hoa Kim Tâm đi vào trong phòng của Khương Trự Sinh, hỏi báo về tình huống gần nhất của hoàng đế. Gần đây Bạch Y vệ trấn trận mất lấy nhân sĩ danh hồ, hàng đế cũng thường xuyên vào trong thiên lao, mỗi lần rời đi liền có một nhóm cao thủ chết bất đắc kỳ tử, trong cái này tất có mưu gì rồi? Khương Trự Sinh nghe vậy thì cười nói: "Ha." Hàng đế tinh thông một cái loại tiệt học hút công lực của người khác. người bình thường cẩn thận một chút, mang theo lá bùa ta cho trong người nha. Hạ kiếm tâm động dung kinh ngạc hỏi. À trời ơi, trên đời này còn có vỏ không? Thà mưu như thế hả? Cái đó là tự nhiên rồi. Vậy ngươi còn không ra tay? Bây giờ gian sân đã định rồi. Giết hắn, tướng Ngọc cũng có thể chuẩn khóc triều chính ha. Không vội, cho hắn mạnh hơn một chút. Ta tại nuôi rau hẹ đó mà. Hả? đâu hẹn có một Tử Ngọc sắp trở về rồi, chuẩn bị kỹ càng tiếp quản bạch y vệ đi. Thái tử chi tranh sắp bắt đầu, liền xem là đại thừa Long Lâu có dám hay không ra tay. Nếu là không dám, ta đây cũng không muốn đợi. Tử Ngọc muốn đăng cơ, ti thầy là có thể đăng cơ. Tốt, ta hiểu rồi. Hòa Kim Tâm đáp, mặc dù không rõ Khương Trường Sinh bỏ mặt Hoàng đế hút công lực của người khác là dũng ý gì, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Khương Trường Sinh. Nàng không biết, Khương Trường Sinh sẽ định kỳ lên hồn sức khiếu đến để mình nhìn xem Hoàng đế Muốn chờ cho hàng đế đủ mạnh Để đổi lấy ban thử sinh tồn Cả có giá trị hơn đó mà Trước mắt xem ra Khương Vũ mong muốn siêu việt thần nhân cảnh Gần như là không có khả năng Cái công pháp thần bí kia Nhìn như là lợi hại Nhưng đại giới cũng là rất lớn Chân khí sẽ bị hỗn loạn Sẽ làm bị thương kỳ kinh bác mạch Hao tổn Thọ nguyên Nếu như không có đại giới Đại thừa Long Lâu đã sớm dựa vào Cái môn tiệc học này Để nuôi ra đại lượng thần nhân cảnh rồi Tháng 7 Long Khởi Quang lại phát sinh một cái kiện đại sự Đó chính là Mạnh Thu Sương thối vị Được Khương Trường Sinh phong làm Đệ tử sư trưởng Vạn lý trở thành đại đệ tử mới Trưởng khống sự vụ lớn nhỏ bên trong Quang Cũng chính là vào hôm ấy Mạnh Thu Sương mang theo một thiếu nữ tìm tới Khương Trường Sinh Hoàng Sinh lúc này cũng là thưu tác ra Đạo trưởng à Nhà đầu này tên là Liễu Vô Nhân Mẹ ốm chết rồi Khi còn sống đem nàng đưa đến bên trong đạo Quang Ta xem tư chất của nàng bất phàm Nếu là thật tốt bồi dưỡng Nhất định có thể trở thành cao thủ thông tin cảnh bên trong Long Khử Hoa thành nhanh được bầu cấu, Mạnh Thu Sương cười nói, "Bây giờ Long Khởi Quang đã vượt xa lúc trước rồi, bên trên có Khương Trường Sinh là võ lâm thần thoại, ở bên trong là có Hoang Xuyên nâng lên cờ lớn, ở phía dưới có mấy trăm tên đệ tử đại biểu cho tương lai." Ánh mắt của Khương Trường Sinh lúc này nhìn về phía Liễu Vô Nhân, Liễu Vô Nhân thoạt nhìn cỡ 12-13 tuổi cực kỳ khẩn trương, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn đã gặp qua nàng, cũng đã gặp qua mẹ nàng. Trước đó hai mẹ con này vụn trộm Đến nhìn xem hắn Khiến cho hắn luôn lại ấn tượng Liễu vô nhân Cái tên nghe quen quen Khương trực sinh lúc này lập tức Đảo qua danh sách quỹ tích nhân sinh Khai nguyên năm thứ 17 Giang hồ nữ tử Liễu lật nhân Bởi vì thù hận tiệm người lượng bạc Người đánh tăng tưởng niệm của nàng Người vượt qua được một trận nhân quả À nguyên lai là nữ nhi của nàng này Khương trực sinh nghĩ đến Liễu lật nhân Liên cảm thấy nữ tử kia Tư tưởng không được bình thường cho lắm Bất quả người đã trải qua không tại nữa rồi Trước kia gút mắt liền coi như đi qua Hắn lại quan sát tỉ mỉ liễu vô nhân Phát hiện cái nạn này thấy chất đặc thù kinh mạch chí hạng Nhưng tuyệt đối là thiên tài tập võ Cùng với hoang xiên là một dạng Lỗ chân lông có thể tự động hấp thu thiên địa lên khí Mặc dù hết sức là mỏng manh Nhưng tích lũy theo tháng ngày Cũng có thể so với đồng dạng người tu luyện bình thường Nhiều thứ một đoạn dài chân khí Hoàng Sơn lúc này mở miệng nói Sư phụ à Nàng sát trực là thiên tư công sai Mà lại đã hoàng lại thiếu một cái nữ đệ tử Vẫn không độ sức Ta dạy bảo năm đệ tử còn tốt Nhưng có lúc đối mặt với cái đám nữ đệ tử Thì à, có nhiều bất tiện đó mà Mạnh thu sương và minh nguyệt tư chất độ bình thường Cảnh giới võ đạo đã đạt đến cực hạn Vô pháp trở thành cao thủ chân chính Hơn trực sinh suy nghĩ một chút rồi nói Thu đồ đệ coi như xong rồi Về sau mỗi ngày lúc sáng sống Có thể tới đình viện của ta. Ta sẽ giải bảo cho người tu hành nha. Mạnh Thu Sơn nghe vậy mừng rỡ vội vàng để cho Liễu Vô Nhân khấu tạ. Liễu Vô Nhân kích động quỳ súng. Sau một lúc lâu hàng nguyên thì mới đi theo Mạnh Thu Sơn rời đi. Khương trượt sinh nhìn phương hướng các nàng rời đi cảm thấy nói. Đạo quang thật sự là càng ngày càng náo nhiệt rồi. suy nghi nè, có rảnh mang theo đệ tử ở trên núi đưa mặt khai quang đi, xây dựng thêm đạo quang nha. Long Khởi Sơn mặc dù không lớn nhưng đại bộ phận vẫn là rừng núi cỏ khắp đồng, không gian khai phá là không nhỏ. Hàn Thiên lúc này cười gật đầu, hắn dần dần cũng gánh vác lên không ít chức trách của Long Khởi Quan rồi, mà hắn cũng thích thú với điều này. Lại tiếp xuống mấy ngày thì Ngụy Vương về kinh, hắn trước tiên lượt tới bái phỏng Khương Trực Sinh, đi theo thì có từ thân cơ, Bình An Khương Dụ tông Thiên Vũ. Về phần của Tứ Hải Thánh Hàn, hắn học có giảm tới nhưng mà Khương Trường Sinh đã cảm nhận được khí tức của hắn đang đi dạo ở phía dưới chân núi Bình An nè, tới đây tới đây để cho vi sư thật tốt nhìn ngươi một cái coi Khương Trường Sinh vẫy chật cười nói Bình An lúc này bộ vắng nó hoàn toàn thay đổi thân như là hung thú hai đầu lông mày lộ ra sát khí khiến cho người ta nhìn mà sợ trên thân cũng có thêm không ít vết sẹo Bình An vừa đến trước mặt của Khương Trường Sinh liền bắt đầu cười ngây ngô ngồi sẫm ở bên cạnh của hắn dựa vào đầu vai của Khương Trường Sinh Liên cung với Tiểu Hải Đồng là một dạng. Khương trượt sinh một bên, kiểm tra gân cốt của hắn, một bên lại nhìn về phía của Khương Tử Ngọc, tan tan nói. À, Tử Ngọc cũng là truy biến ha, vì sư hết sức vui mừng ạ. Khương Tử Ngọc nghe xong lời này cũng có chút không kìm được, hóc mắt ẩn đỏ, nhưng hắn vẫn là hết sức cười đặt ý nói. À, sư phụ ạ, đồ nhi không để cho ngày mất mặt ạ, chúng ta thế nhưng là đe tấn triệu, đánh cho an ngoãn luôn trời. Hắn bắt đầu khoát lát về trải qua những năm này của chính mình. Hương Trường Sinh vẫn là nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thổng còn cười lên một cái. Tông Thiên Vũ thì lại nhìn về phía Bạch Kỳ ở phía dưới của địa linh thụ, hướng từ Thiên Cơ thầm nói. Làm sao lại nhiều thêm một cái đầu yêu lan rồi hả? Bọn hắn chính là thần tâm cảnh, có thể cảm nhận được yêu khí trên người của Bạch Kỳ. Từ Thiên Cơ không thèm để ý chút nào nói. Hề, hey, cô rắn bự trà bá như vậy còn nuôi được, lại nuôi thêm một con sói thì có cái gì lạ à Hắn lại đi qua tìm Bạch Long chơi. Bạch Long xây dịch thân hình khổng lồ của mình lại gần cùng với hắn thân cận chuyển động cùng nhau. Một lát sau, ở bên trong đình viện, Khương Trường Sinh cùng với Khương Tử Ngọc ngồi đối diện. Vong trần vì bọn họ chăm trà. Những người khác thì riêng phần mình ở trong viện nghỉ ngơi, không có quấy rầy. Hai sư đồ bọn hắn nói chuyện. Khương Tử Ngọc đơn độc đối mặt với Khương Trường Sinh vẫn còn có chút quyếu dụng. Trên đường tới, hắn cũng đã nghe nói qua Một cái trận chiến tuyệt thế giữa Khương Trường Sinh cùng với tuyệt tâm thật tăng. Chinh chiến nhiều năm như thế, ăn biết rõ, võ giả cảnh giới cao là mạnh mẽ cỡ nào. Cường giả tông sư đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã. Vậy thần nhân cảnh kia cảnh giới cặt cao hơn, vậy là sẽ mạnh mẽ trâu bò tới bao nhiêu? Khương Trường Sinh lúc này uống một hớp trà hỏi. Tử Ngọc nè, nà, sau này dự định thế nào? Khương Tử Ngọc lại nói. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian, hàng năm chinh chiến, các tướng sĩ cũng đã mệt mỏi rồi. Ha, ta hỏi là truy cầu của ngươi kìa. À, lo kéo văn võ, xúc thích lực lượng, tranh đấu của đồ nhi cùng với thế tử đã không thể tránh é nữa rồi. Khương Tử Ngọc cao mày nói, hắn trong lòng hơi nghi hoạt một chút. Sư phụ vì sao đối với hắn tranh đọc hàng vị lại để bụng như thế. Lại nghĩ tới tàu ngộ của Khương Dự, hắn cảm thấy Khương Trường Sinh đối với hắn ủng hộ có hơi quá rồi. Cũng bởi vì là sư phụ của hắn liền muốn trợ hắn đăng cơ hay là cũng mua đồ gì đây. Khương trực sinh lúc này lại nói, Nếu là ngươi nghĩ muốn đăng cơ, Vĩ sư sẽ tận toàn được giúp ngươi cứ mở miệng là được. Khương tử Ngọc lại gật đầu nói, Ờ, Đại tả sư phụ, tạm thời ta nghĩ trước dừng lại nghỉ ngơi cái đã. Nói đến thế thôi, Khương trực sinh cũng không có nói thêm nữa. Ngược lại Khương tử Ngọc còn trẻ mà, Mà hắn thì còn có vô hạn nhân sinh, không vội không vội như trời. Khương Tử Ngọc lại bắt đầu nói lên phong mạo của biên cảnh cùng với Tấn Triều Khương Trực Sinh nghe được say xương ngon lạnh, hắn sắp 50 tuổi rồi lại chưa từng đi đến cái tòa tình thị thứ hai ngoài Kinh Thành ra nghe Khương Tử Ngọc nói lên những cái phong cảnh trắng lệ kia trong lòng của hắn cũng sinh ra vẻ mong đợi một ngày kia nhất định phải đi nhìn một chút thiên hạ này thời khắc sắp chia tay Khương Trực Sinh tặng cho Khương Tử Ngọc ba tấm lá bùa, bảo hắn luôn luôn mang theo bên mình Ma Nguyễn Vương sau khi trở về, không đến nửa tháng thì Thái tử cũng quay trở về. Tình hình trở nên thần hồn nát thần tính. Trong các khách sạn tử quán, thương nhân, nhân sĩ giang hồ bác tín đều không dám trán trơ nghi lẫn nữa. Khương Từ Sinh chú ý tới Diệp Giác, khí tức người này rất mạnh nhưng không bằng Tuyệt Tâm Thần Tăng. Hắn nghe đám người Khương Tử Ngọc đề cập qua, Thái tử có thể thay đổi tình hình chiến đấu. Cái vị Diệp Giác này là cơ công đồ, nghe nói dưới trướng của Diệp Giác có một nhóm cao thủ Yếu nhất cũng đã đi đến linh thức cảnh Trên chiến trường như là ác mộng Khiến cho kẻ địch đều cực kỳ là sợ hãi Dịp giác thì vẫn luôn ở trong phủ của thái tử Cũng không có chui vào lông khỉ quang Hết sức là an phận Khương trường sinh cũng không có ý nghĩa đó phó hắn Giữ lại chờ đại thừa long lâu cùng tiến lên Một ngày này Lúc giữa trưa Hàng cung trong ngự thư phòng Phủ quang ạ Ngài muốn đổi ý hả Thái tử Khương tử Hàng trầm giọng hỏi Khương Vũ thì đang bưng lấy tố chương, hắn mặn bất kinh tâm nói, Trọng chính là dạo lúc tuổi trẻ, khỏe mạnh cường trắng như vậy, trước đó mặc dù lọc người làm thái tử, nhưng còn không để cho người ở đồng cung, người cũng đã trưởng thành, nên đổi lý lẽ chưa, làm tốt vị trí thái tử là được rồi, chờ trọng không xong, thì không sớm thì muộn, cũng thối vị nhược cho người mà thôi, Khương Tử Hàng nghe vậy thì giận quá hóa cười, trước khi sức chinh, hắn đã chuyển vào đông cung rồi, kết quả khi trở về, Lại bị đưa ngược về phủ thế tử, Hắn làm sao có thể phục đây? Hắn lúc này trắng răng nói, Vũ Hoàng à, Nhi thần thế nhân là làm công lớn, Đánh tàn cả cụ hắn đó. Khương Vũ lại mặn bất kỳ tâm nói, <cười> Nhưng người so với tử Ngọc chậm hơn, Không phải hay sao? Khương Tử Hàng yên lặng, Khương Vũ buông xuống tấu chân, So so mi tâm nói, Trong mệt mỏi rồi, Người đi xuống đi. Khương Tử Hàng hít sông một hơi, Chấp tay hành lễ, Thời khách quay người, bộ mặt của hắn đã trở nên cực kỳ dữ tận. Hắn hiểu được, lòng của Khương Vũ đã có khuynh hướng về Khương Tử Ngọc rồi. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân nào, đối với hắn mà nói đều là cực kỳ bất lệ. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng với Khương Tử Ngọc liền không hợp nhau. Bây giờ, Khương Tử Ngọc còn cùng với hắn tranh đột hoàng vị. lửa giận trong lòng của hắn lúc này đã hóa thành hẳn ý cuộc cuộn rồi. Đã như vậy, vậy ta liền cùng với người tranh một chuyến chân dục năm thứ bảy khương trượng sinh tròn 50 tuổi cảnh triều triệt để ngừng chiến trăm nghề phục hưng bách tính 13 ba châu đều đang bận rộn cục vui vẻ ở bên trong vụ mùa bội thu bây giờ Nguyễn Vương và Thái Tử đều có thể vào triều trên triều đình thường xuyên xuất hiện tình cảnh hai phái trành đấu gây gắt mà Hoàng đế thì ngồi cao trên Long ỷ một bộ gián việc không liên quan tới mình vẫn là thái độ thợ Hoàng đế thì đối với đại kế dân sinh hoàn toàn không quan tâm toàn quyền vung tay cho thừa tướng Tâm Tỉnh mà bên trong thừa tướng Tâm Tĩnh đều có người của Thái Tử và Nguy Vương dẫn đến rất nhiều quyết sách hạ đạt rất là chậm lúc này bên trong phủ Thái Tử Khương Tử Hàng một cước đem một tên nha hoàng đạp thế xuống đất tiếp theo lại bồi thêm mấy cước để mà phát tiết mãi đến khi đem nha hoàng này đã cho ngứt đi hắn mới coi như thôi bọn người hầu liền või vàng đem nha hoàng này mang xuống không biết là còn sống hay đã chết con mẹ nó Lẫn cầu quá mức lẫn cầu quá mức rồi Hắn lúc này hai tay chống nịnh Ngực chập trùng, đầy mắt lửa giận Khiến cho đám người hầu đều câm như hắn Diệp giác đi vào đại sảnh Phát tay ra hiệu cho đám người hầu lưu ra Đợi khi trong đại sảnh Lúc này chỉ còn có hai người bọn họ Khương Tử Hàng mới quay người nhìn về phía Diệp giác Không nhìn được hỏi Đại trưởng lâu lâu khi nào tới hả Lại không tới, cái tên Khương Tử Ngọc kia Liền muốn cướp đi vị trí thái tử của cô rồi Khi đó các người cũng đừng nghĩ tới phục sở nha. Diệp Giác cười nói: "Cái này cũng nhanh thôi, lâu chủ đế sức quan đang ở giai đoạn trụ bị đó." Khương Tử Hà nghe xong, mặt lộ ra vẻ vui mừng hỏi: "Ờ ừ, thế nhưng là tồn thế sức động hả? sư phụ của Ngụy Vương, thế nhưng là tồn tại ngay cả thần nhân cảnh đều dễ dàng hơn gấp đó." Diệp Giác lại nói: "Cái này là tự nhiên, ngươi cho rằng đại thư long lâu đang chuẩn bị cái gì? Cái dạng cao thủ giống Tiệt Tâm Thần Tăng vậy, xa xa không chỉ có một vị, lần này nhất định phải để cho làm khởi quan quỹ việc." Nhất định để cho Nguyễn Vương chết Nhất định để Hoàng đế trực tiếp trối việc cho người Khương Tử Hàng lập tức phấn chấn Vỗ tay khen hay Lớn tiếng gọi thốt Diệp giác lại nhìn về cái bộ dắn của thằng này Trong lòng hai tháng Thật sự là một đống bùn nhỏ Nhưng không có cách nào Đại thừa Long Lâu không có lựa chọn nào khác Ngụy Vương thì đi theo trực sinh tiên sư tập võ Những Hoàng tử khác lại không có tiền thừa Được chân lộ khí Diệp giác âm trầm quyết định Chờ khi Khương Tử Hàng này đăng cơ Nhất định là phải từ bên trong con của thằng này Lựa chọn một cái đứa nào thiên kiêu chi tử Không chỉ là tập võ Còn muốn bồi dưỡng những năng lực khác Hắn mặc dù duy trì khước Tử Hàng Nhưng đã dữ liệu khước Tử Hàng này Thượng vị nhất định là một tên hôn quân vô đạo rồi Khương Tử Hàng lúc này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì trong mày nói Công lực của Phụ Hoàng Một bậc tăng trưởng Có thiên lau tại Ta lo lắng hắn cầu sớm thì muộn Của thành tử thần nhân cảnh rồi Khi đó muốn cho hắn tốt vị Liền khó khăn ạ Diệp giác là cười nói Vậy ngươi liền hút công liệt của hắn Như thế nào Sắc mặt của khương tử hàng đại biến nói Ừ như vậy không rốt đâu Hắn mặc dù bạc đại cô Nhưng chung quy vẫn là phụ hoàng của cô Diệp giác mặt không đổi sắc ngắt lời nói Nằm đó trần khí của tiên hoàng Chính là bị hắn hút Mà lại là cưỡng ép hút lấy Tiên hoàng không thể làm gì Chỉ có thể giả bộ như chính mình Nhường cho đương kêu hoàng đế Hắn đã là như thế Ngươi gì sao không thể nè hỗn hộ, hút chân khí của hắn hắn sẽ không chết được đâu chẳng qua là biến trên người bình thường lực bất tổng tâm, khả năng sẽ càng sớm tối vị hơn, chờ khi người đăng cơ cứ cam đòn chẳng hưởng thụ được một cuộc sống thần tiên của Thái Thương Hoàng là được rồi nghe xong vẻ mặt của Khương Tử Hằng âm tình biến ảo ánh mắt lấp lánh, hắn đã tâm động rồi hắn không muốn lại cùng với Ngụy Vương và cái đám hạ thần ngày ngày đấu vỗ mòm, hắn không muốn lại nghe người khác nói hắn là con riêng không nên thành Thái Tử Càng không muốn nghe thấy người khác, Cho là hẳn không bằng Nguyễn Vương. Diệp giác lúc này lại tiến lên một bước, Thấp giọng nói, Nút vào công lực của hoàng đế, Tự tâm của người nói không chừng, Lì có thể trục kích thần nhân cảnh rồi. Thần nhân hoàng đế đó, Từ xưa đến nay chưa từng có, Người sắp khai sẵn ra dạng thế cơ nghiệp rồi. Chỉ cần chiến công của người đủ lớn, Thế nhân xung quanh, Những trú đoạn này của người mà thôi. Mà lại, Ngươi còn có thể, Để cho chuyện này, Không được ghi vào sử sách mà Sở tổ năm đó thí chủ độc quyền mới lấy được gian sân, nhưng hôm nay nhiều ít người vẫn hoài niệm lấy sở triều, người không thấy hay sao? Khân tử hàng lấy sau một hai cắn răng nói đấu rồi, nhưng mà người phải giúp cô, cô cũng không phải là đối thủ của phụ hoàng đâu Dịp giác lộ ra nụ cười nói Tự nhiên là không có vấn đề, từ nhỏ đến lớn phụ hoàng của người đều không phải là đối thủ của ta Hàng phụ khoắn, dễ như trở bàn tay mà thôi Rồi vậy thì bác sinh dần tập 14 của bộ truyện vừa thành tiên thần con cháu đã cầu thở sức sơn ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hũ tập 15 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hũ đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình. Cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hũ rất nhiều. Xin tạm biệt tạm biệt và hẹn gặp lại.